Tôi có cơ hội. Jonas Saul, nhà khoa học vĩ đại của thế giới, người phát minh ra vắc xin chống bại liệt, là tấm gương sáng về ý chí và nghị lực. Có lần người ta hỏi ông, động lực nào đã giúp ông vượt qua 200 lần thất bại trước đó để đi đến một thành tựu tuyệt vời, chấm dứt nỗi lo sợ về căn bệnh bại liệt trên thế giới? Ông điềm tĩnh trả lời 200 thất bại ư Tôi chưa bao giờ nghĩ thế Chính gia đình đã dạy cho tôi biết Đó là những bài học kinh nghiệm vô giá Sự thành công của loại vaccine này Là kết quả phát minh thứ 201 của tôi Tôi chẳng thể tìm ra nó Nếu thiếu đi 200 kinh nghiệm trước đó Một tấm gương khác về ý chí chính là cựu Thủ tướng Anh, Winston Churchill. Hầu như trong suốt cuộc đời mình, chưa có giấp ngã nào làm ông lùi bước. Ngược lại, từ những lần giấp ngã đó, ông rút ra những bài học quý báu cho những bước đi sau. Khi được phỏng vấn, Ngài Winston, thời học sinh, Ngài đã đúc kết kinh nghiệm gì để sau này trở thành nhà lãnh đạo nổi tiếng đưa nước anh thoát khỏi những ngày tháng ảm đạm. Winston im lặng một lát rồi trả lời. Ở bậc trung học, tôi đã từng ở lại lớp hai năm. Ồ, ông bị thi rớt sao? À không đâu, tôi đã có thêm hai cơ hội đấy chứ.